tên đầu chọc này rất nguy hiểm mười ba chương một trăm mười lăm tôn ca thức thu ma theo thuyền trưởng này chí mạng đũa công kích toàn trường người lâm vào hoàn toàn yên tĩnh liền liền oán linh đều lộ ra hết sức kinh ngạc nếu không phải cách đồ đần độn này vừa mới chính mình chỉ sợ cũng sắp xong rồi chỉ thấy thuyền trưởng vung lên trên người hộ điêu áo choàng động tác thành thạo đến xem xét liền là chuyên nghiệp không có mấy ngàn lần vung lên Tuyệt đối sẽ không vung ra bực này khí thế lại dám tại bản thuyền trưởng trên địa bàn động thủ ta xem là không muốn sống thuyền trưởng lên tiếng quát. Quét mắt tất cả mọi người. Nhưng giả côn làm sao cảm giác. Này thuyền trưởng có chút có chút kia là cái gì. Cái kia trong kẽ răng còn giống như có lá sau Khóe miệng càng là có chút ai nha. Trời ạ chỉ thấy oán linh chậm rãi quay người nhìn về phía thuyền trưởng. Thuyền trưởng xứng sờ. lập tức nghĩa chính ngôn từ quát, thân là một cái kiếm hoàng, thế mà khi dễ một đứa bé, thật sự là làm người đau lòng hại tử. Ngươi không sao chứ? Mọi người ngơ ngác nhìn thuyền trưởng hướng đi tiến đến thế mà ngồi xổm ở oán linh trước người, nhéo nhéo oán linh khuôn mặt. Trời ạ, ta thân yêu thuyền trưởng, ngươi vẫn là không nên xuất hiện tương đối tốt, ngươi dạng này sẽ không toàn mạng. Thuyền trưởng, đây là Oán Linh vừa mới vì kia là năm quẻ khu ma nhân, đang ở khu ma rốt của cá nhân. Lương Tâm phát hiện, đem đầu này tin tức trọng yếu nói cho thuyền trưởng. Thuyền trưởng nghe xong dừng một chút, vỗ vỗ Oán Linh khuôn mặt nhỏ nhắn, "Sớm nói ngươi là Oán Linh, ta liền không ra ngoài. Thật có lỗi, quấy rầy mọi người." Oán Linh theo mộng bước bên trong hoàn hồn. Một bàn tay đập tới đi Âm đáng thương thuyền trưởng lập tức bay ra Đem bên cạnh bàn dế đụng đảo Thật sự là khắp nơi bừa bổn thuyền trưởng lung lay đầu Nhìn về phía không hư Người đó Đừng thổ huyết tranh thủ thời gian khu ma không hư căm tức nhìn thuyền trưởng Nói thật Nếu như tài oán Linh cùng thuyền trưởng ở giữa lựa chọn chính mình sẽ đem vị này thuyền trưởng trước chém giết ngươi là ta gặp qua kẻ ngô xuẩn nhất loại thật làm nhân loại các ngươi thấy bi ai Quán linh căm tức nhìn thuyền trưởng chậm rãi hướng phía thuyền trưởng đi đến mà thuyền trưởng người bên cạnh lập tức chạy đi thuyền trưởng mang theo tâm tình nặng nề nói ra lại có oán linh chẳng lẽ nơi này cũng chỉ có một khu ma nhân sao theo thuyền trưởng một câu nói kia Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía giả côn thuyền trưởng. Nơi này có cách chuyên nghiệp phu ma nhân một người trong đó tranh thủ thời gian hô. Mặc dù thoạt nhìn không thế nào đáng tin cậy. Thế nhưng hiện tại lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thuyền trưởng nhìn về phía giả côn đoàn người. Lên tiếng hô. Phu ma nhân đứng vững. Bản thuyền trưởng trở về mặt lên trang bị lập tức tới giúp ngươi nói xong. Thuyền trưởng liền chạy. Mọi người xem xét liền thuyền trưởng đều chuồn đi. Lưu lại nữa liền là chờ chết. Tranh thủ thời gian cùng thuyền trưởng cùng một chỗ chạy. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo có việc phòng một thoáng liền trở nên yên tĩnh. Nguyên trần cùng phong điền liếc nhau. Ta côn ca mặc dù ngưu bức. Thế nhưng cách này oán linh chỉ sợ sẽ không e ngại ta côn ca phong mang. Nhìn lại một chút. nếu như ta tôn ca chảy máu chúng ta liền tranh thủ thời gian chạy đi gọi người đại ca để cho ta tới ngươi cùng tẩu tẩu nhanh lên giả tần gầm thép một tiếng canh một tiếng rút ra bội kiếm bên hông. nguyên trần cảm thán a giả tần thật sự là đầy nghĩa khí thế nhưng tần ca a ngươi có nghĩ tới hay không lúc này nhảy ra sẽ có hay không có điểm xấu hổ a Em trai, nhường đại ca đến thử xem đại ca nếu là không được, ngươi lại đến Dạ côn đương nhiên vẫn là muốn cho em trai mặt mũi Ta em trai từ nhỏ đã bị đả kích Nếu như thời gian dài xuống Sợ rằng xem mắt tâm linh bị thương Dạ tần căm tức nhìn oán linh, lui ra phía sau mấy bước Ngã trên mặt đất thổ huyết không hư đột nhiên cười nói Đi nhanh một chút đi, này oán linh không phải ngươi có thể đối phó Giả Côn nhìn về phía không hư công tử. Này người mặc dù dối trá đến cực hạn. Nhưng lúc này thế mà gọi mình đi. Còn tính là có chút lương tâm. ngươi nhị ngơi thật tốt đi. Giả Côn tử tốn nói. Không vư kinh ngạc một chút. Chính mình chẳng lẽ nhìn lầm người này lại là một cái nhân loại ngu xuẩn vẫn là cái đầu trọc. Cũng là không có mặc áo cà sa? Quán linh đoán chừng là gặp qua không ít đầu trọc. thế nhưng hồn nhiên không biết câu nói này để cho ta tôn ca vẻ mặt có chút bóp méo người vợ nói chính mình đầu chọc coi như song ngươi một cái oán linh thế mà còn dám trêu chọc không biết vì cái gì oán linh thấy đột nhiên trở mặt xả côn trong lòng cảm giác nặng nề này loại nghe răng cười thật để cho người ta lạnh mình tôn ca lộ ra vẻ mặt như thế nếu như chuyển sang nơi khác Ôn ca vẻ mặt như thế nhìn xem một cái tiểu nữ hài tử. Thật liền có chút quá mức. Còn tốt, giả côn là đưa lưng về phía mọi người, cũng chỉ có không tư thấy giả tôn cái kia tờ vặn vẻo mặt. Cái tên này rốt cuộc là ai giả côn chậm rãi đi đến oán linh bên người. Tay phải nhẹ nhàng khoác lên oán linh trên vai. ngươi vừa mới gọi ta cái gì oán linh lông mày siết chặt. Vai trái phản phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn giống như... Toàn thân thế mà không sử dụng ra được nửa chút khí lực tên đầu chọc này chỉ thấy giả côn mặt khác tay cũng liên lụy đi. Hỏi lần nữa, gọi ta cái gì oán linh lập tức cảm giác một loại không hiểu khủng bố kéo tới. Này so vừa mới đầu kia long càng khủng bố hơn ca ca phúc không hư lần nữa bắn ra một ngụm lão huyết. Triệt để hôn mê bất tỉnh đây rốt cuộc là vì cái gì. năm đó tình huống thế mà cùng lần này không sai biệt lắm giả tần sợ ngây người đại ca này là làm sao làm được vì cái gì oán linh sẽ như vậy gọi nguyên trần cùng phong điền thất thần một thoáng lập tức vô tôn ca gia châu tôn ca ta yêu ngươi diệp ly cùng nhan mộ nhi biết tiểu chọc đầu trang điệu thấp nhưng không thể không biểu hiện ra sùng bái bộ dáng đông tứ cùng đắt từ khẽ nhíu mày Lại cảm nhận được lão sư một loại khác tu luyện rõ ràng lão sư có thể nhẹ nhàng giải quyết hết Nhưng lão sư hết lần này tới lần khác không làm như vậy Mà lại là lựa chọn vô cùng mịt mờ cách làm Để cho người khác không biết Đừng nhìn nói dễ dàng Làm chân chính làm cũng rất khó Hết sức khảo nghiệm trí nhớ Quán linh cũng là không may Người nào không tình cờ gặp Hết lần này tới lần khác gặp ta tôn ca Vừa mới nếu như bị thần long nhất kích miêu sát Bị chết dễ chịu Dạ côn vẻ mặt dần dần trở nên như thường dâng lên trầm giọng nói ra Không sai Tại ta nhân tử dưới ánh mắt Ngươi rốt cuộc buông xuống đề phòng Quán linh toàn thân đều đang run dậy Ngươi đó là nhân tử tầm mắt sao rõ ràng liền là mang theo tử vong ngưng thì đáng chết đầu chọc Không biết xấu hổ nhân loại ti bị tra hỏi ngươi đâu Tiểu muội muội, Giả Côn dĩ nhiên vẫn phải giả bộ, dù sao người vợ cắt nàng không biết mình thực lực. Nhìn một chút còn từ bi tầm mắt, lại uy hiếp người ăn. Ta tại ca ca nhân từ dưới ánh mắt nhận rõ bản tính của mình. Giả Côn nhẹ gật đầu. Không sai, có thể có dạng này thiền ngộ. Nói rõ ngươi bản tính còn chưa đủ xấu, kiếp sau có thể đầu thai làm người. Thật oán linh nghi ngờ ai không muốn còn có kiếp sau đầu thai làm người A. Dĩ nhiên thân là chuyên nghiệp khô ma nhân ta sẽ không gặp người ngươi. Dạ côn lời nói thấm thía nói ra. Đát từ chợt phát hiện. Lão sư biến trước kia lão sư có thể đem người nói chết. Hiện tại lão sư thế mà đem người khác lừa dối chết. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 13 chương 116 có tóc thật rất trọng yếu. oán linh nhìn xem trước mặt đầu trọc. cái kia đầu chọc tựa hồ lóng lánh kim quang phản phất thấy đầu chọc sau lưng có một cái vầng sáng màu vàng ấm loại kia cảm giác thiêng liêng thần thánh chạm mặt tới nói cho cùng vẫn là ta côn ca thực lực cường hãn hiện tại coi như nói cứt là hương oán linh đều là gật đầu dạ côn buông ra oán linh mang theo từ ái cười nói kiếp sau dự định trở thành một cái nam nhân vẫn là nữ nhân oán linh nghe xong sững sờ Này đều có thể chọn sao đây cũng quá lời hại đi, ta nữ nhân có khả năng không có ngựa. Có thể không có tu vi, có thể tại thái kinh không có phòng, nhưng là nam nhân khác biệt, nam nhân muốn tu luyện, nam nhân cần bạc phú mã. Nam nhân muốn đứng vững áp lực cực lớn, nam nhân muốn làm vinh quang chiến đấu hăng hái cả một đời giả cô nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu. Lời nói này không tật xấu. nữ hài tử chỉ cần dung mạo xinh đẹp là được rồi Tỷ như chính mình hai cái người vợ ngoại trừ yêu ngươi bên ngoài cái gì cũng không biết thật sự là đau đầu giả tần nghe xong sâu cảm xúc a này oán linh xem như thể hội nhân loại chân lý làm nam nhân mặc dù khó nhưng hốn xuất đầu cái kia chính là vinh quang cả một đời diệp ly cùng nhan mộ nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng thật sự là ngụy biện Cho nên, ngươi quyết định trở thành một cách nam nhân quang tông diệu tổ sao giả côn hào sảng nói ra. Quán linh kiên định nói ra, không ta muốn trở thành một nữ nhân. Mọi người, đối với một cách oán linh tới nói. Xem đồ vật nhiều lắm. Làm nam nhân quá mệt mỏi. Muốn gánh chịu đồ vật nhiều lắm. Ách là cái lựa chọn tốt. Yên tâm đi. Chỉ cần có mộng tưởng. liền sẽ thực hiện giả côn vỗ vỗ oán linh đầu. Còn tốt không hư hôn mê bất tỉnh. Bằng không thì thấy hình ảnh như vậy. Lại sẽ nghi vấn chính mình. Tạ ơn. Không cần cảm ơn. Đi đầu thai đi. Được rồi. Đối đãi ta niệm pháp siêu độ. Ngươi liền đi đi. Cảm ơn ca ca. Giả côn tải thư tịch bên trên nhìn qua một chút siêu độ câu nói. Mặc dù không biết có tác dụng hay không. nhưng vẫn là niệm nhất niệm dù sao nắm người khác lừa dối đến chết cũng rất ngượng ngùng chỉ thấy tiểu nữ hài trong thân thể bay ra một đảo lục sắc oán linh mọi người xem xét lại có thể là một cọng cỏ thảo đều có thể tu luyện đến biến yêu sao tại dưới sự trùng hợp xác thực có vận khí như vậy chỉ thấy oán linh khom người lại lục mang đại thịnh làm lục mang tiêu tán về sau một đoàn màu lam linh hạt chậm rãi rơi trên mặt đất. tốt. giả côn phủi tay quay đầu nhìn về phía mọi người. chỉ thấy mọi người một mặt kinh hãi nhìn xem giả côn ta Côn ca ưu tú đã làm người giận sôi thế. mà nắm oán linh lừa dối đến từ sát. phu quân, ngươi vừa mới siêu độ thời điểm cực kỳ giống cao tăng. diệp ly che gương mặt kinh hô một tiếng. đúng a, phu quân về sao không muốn niệm. giả côn quyết định. chờ đến an khang châu liền dạy các ngươi tu luyện tránh cho các ngươi nhàn không có việc gì thảo luận không có tóc chuyện này phong điền một mặt sùng bái. lúc này tâm tình vào giờ khắc này vô phương ví von tôn ca trước kia ta cho rằng ngươi đủ ưu tú thế nhưng hôm nay mới phát hiện tôn ca sự ưu tú của ngươi đi theo bên dưới mang kéo dài đến miệng quá lời hại tôn ca Ngươi chính là chúng ta Thái Tây huyện hy vọng a. Nguyên Trần hiện tại đó là điên cuồng sùng bái ta Tôn ca. Nhưng này cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn nghĩ tại Tôn ca trên đầu vẽ con rùa ý nghĩ. Dù sao có thể tại ta Tôn ca đỉnh đầu vẽ lên con rùa, cử động lần này chính là chấn động toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Lục a. Đại ca. Lời hại dạ Tần đã thành thói quen đại ca ưu tú. Sơ ngón tay cách lên chẳng qua là trong lòng vẫn là có chút mất mát đại ca xác thực ưu tú chính mình cùng đại ca khoảng cách còn đang không ngừng mở rộng giả côn vìn hương để của mình cười nói không có ta em trai duy trì đại ca cũng không có cái kia lá gan a đại ca nói đùa giả côn chọc chọc em trai cách bụng tiểu tử ngươi hiện tại cũng tới một bộ này nhan mổ nhi đột nhiên hướng phía giả côn vấy vấy tay Phu quân tới mà làm sao vậy giả côn đi đến tò mò hỏi Bẹp một tiếng Giả côn ngơ ngác che gương mặt Mình bị người vợ trộm hôn trời ả người chung quanh cũng thấy choáng, Ta côn tẩu chính là như vậy chủ động Côn ca thật sự là thật có phúc nha Diệp ly làm tức chết Cách này hồ mỹ tử liền ra thích một bộ này chính mình cũng không thể thua bẹp giả côn hai tay che mặt Các nàng thế mà các nàng thế mà tại trước mặt mọi người trộm tự mình mình Còn không có đi qua chính mình cho phép chưa bao giờ thấy qua thái kinh nữ hài tử như thế chủ động Các nàng chẳng lẽ là ngoại tộc sao giả tần lộ ra nụ cười mừng rỡ Theo mấy ngày nay đó có thể thấy được Tẩu tẩu vẫn là hết sức la thích đại ca Nghĩ tới đây dạ tần dần dần xa suốt Côn tẩu gia châu Ra sức nguyên trần cùng phong điền lập tức yêu uống Nhìn ta tôn ca thế mà đỏ mặt thẹn thùng Ha ha ha mọi người ở đây cười toét thời điểm Một đạo thanh âm nghiêm nhị bỗng nhiên vang lên Này yêu nhiệt nơi nào chỉ thấy thuyền trưởng cuối cùng xuất hiện Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao bọc đến cực kỳ chặt chẽ Sợ lưu lại khe hở bị con mối cắn được Làm thuyền trưởng thấy trên mặt đất màu lam linh hạch Dưới mũ giáp sắc mặt cứng đờ Lập tức khẽ quát một tiếng Thế mà đã bị thu phục. Bằng không thì định đưa ngươi chạm dưới kiếm giả côn đám người phát hiện. Không hư là thuộc về loại kia hết sức người dối trá. Thế nhưng cách này thuyền trưởng. Đó là tương đương tự luyến à. Theo thuyền trưởng đi vào. Người ngoài cửa nhóm cũng dần dần đi vào quan sát. Thế mà phát hiện linh hạc vừa mới cái kia oán linh thế mà bị tên đầu chọc này thu thậm chí đều không nghe thấy cái gì sao động. Cái này sao có thể người khác năm quẻ khu ma nhân đều không được. Còn trẻ như vậy đầu chọc thế mà làm được thật chẳng lẽ có như vậy chuyên nghiệp sao như thế tuổi trẻ tu vi cứ như vậy cao thật là khiến người ta cảm giác đến đáng sợ ai nhìn lại một chút năm quẻ khu ma nhân. Đã thổ huyết ngất đi thêm. Thật sự là nghiệp trướng quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên khâm phục thuyền trưởng hướng phía giả côn chắp tay nói ra. Giả Côn cũng không biết vị này thuyền trưởng ý tứ, chắp tay nói ra, khách khí. Không biết tiểu hương để biết hay không bói toán thuyền trưởng tò mò hỏi. Giả côn linh cơ khẽ động cười nói, thân là một vị chuyên nghiệp khu ma nhân, bói toán cũng là phải học chi đạo. Đó là rất tốt a, còn mời tiểu hương để rời bước thức ăn ngon rượu ngon chiêu đãi. Giả côn lên tiếng cười một tiếng, rất là hào sàng, rượu ngon thức ăn ngon không trọng yếu. chủ yếu liền là muốn cho thuyền trưởng bói một quẻ mọi người nhưng vào lúc này cô gái nhỏ thăm thắm tỉnh lại mấu thân con của ta mấu thân ta mệt mỏi quá tốt muốn ngủ nghe lời mấu thân mang ngươi hồi trở lại đi ngủ phu nhân ôm hài tử đi vào dạ côn trước mặt cao tăng cảm ơn ngươi cứu được con của ta rất cảm tạ ngươi dạ côn liền làm không rõ ràng không hư ngươi gọi cao nhân đến nơi này của ta liền gọi cao tăng chẳng lẽ không có tóc thật liền trọng yếu như vậy, sao đại nương khách khí? Tranh thủ thời gian mang hài tử đi về nghỉ ngơi đi." Giả Côn gạt ra nụ cười, "Nếu không mang cái tóc giả đi." "Đại ca ca, cảm ơn ngươi, về sau sẽ tóc dài." Đồng ngôn vô thị a tên đầu trọc này rất nguy hiểm 13 chương 117 côn thức trang bức pháp khắc liền liền thuyền trưởng cũng ở bên cạnh cười nói, "Tiểu huynh để tuổi còn trẻ liền đi tóc Nói gió khổ tu đại thành. Bởi vì cách gọi là người chọc. Cũng thay đổi mạnh. Ít nhất ta gặp qua lời hại. Đều không tóc. Theo thuyền trưởng câu nói này. Người chung quanh nhị luận ầm ý. Đều đang nói không có tóc chuyện này. Giả côn mặt đều đen. Thuyền trưởng ý thức được giả côn hết sức để ý tóc chuyện này. Vừa mới cũng là đường đột. Tiểu hương đệ. Quá ngượng ngùng. Nơi này quá ồn. Đi phòng ta Thuyền trưởng dẫn đường Giả Côn âm ao cô nói ra Nếu không phải người vợ quá đói Ta giả Côn có thể đi theo ngươi à Coi như theo phi thuyền bên trên nhảy đi xuống Cũng sẽ không ăn ngươi nửa điểm thức ăn Thuyền trưởng gian phòng cái kia nhất định phải là toàn thuyền xa hoa nhất Lúc này trên bàn dài bày đầy phong phú thức ăn Phu quân ăn chút rau xanh Đừng lão ăn thịt Sẽ có miệng thối nhan mổ nhi một bên xoa xoa dạ côn khóe miệng, diệt ly liền ở bên cạnh cho ta tôn ca gấp thức ăn. Nhìn lại một chút nguyên trần cùng phong điền, đó là cho tới bây giờ chưa ăn qua mắt như vậy món ăn. Không nên khách khí, bao ăn no. Thuyền trưởng lên tiếng cười nói, những người này không dối trá, theo tướng ăn liền có thể đã nhìn ra tốt chân thực. Chẳng qua là thuyền trưởng cũng nghi hoặc Này tiểu chọc đầu lời hại như thế Vì cái gì không có xét tiền ăn cơm thấy cái kia đầu chọc Thuyền trưởng lập tức liền ý thức được Đây nhất định là phổ tu một loại Người tuổi trẻ bây giờ à Vì tu luyện thế mà liền tóc cũng không cần thật sự là đủ liều mạng Cũng là cưới hai vị cực kỳ mỹ lệ người vợ Cũng là gọi người hâm mộ à Thuyền trưởng thỉnh tình khoản đãi Chúng ta liền không khách khí Nguyên trần chắp tay mơ hồ không rõ nói ra Không có việc gì không có việc gì buông ra ăn Vừa mới nói xong thuyền trưởng liền bưng ra một cái bồn lớn cơm Mọi người thấy sau giật mình quả nhiên là buông ra ăn a Cũng không lâu lắm tổng liền vang lên tiếng đập cửa Ta đi mở cửa Thuyền trưởng hết sức sàng khoái đứng dậy liền đi mở cửa Không có một chút cao ngạo ý tứ Ngươi tới làm gì dạ cô nghe được thuyền trưởng mang theo một điểm phép bỏ ý tứ nói chuyện Nhớ ngươi nghe được âm thanh này, dạ côn xứng sờ. thanh âm này không phải tháng kia chút sao trăm triệu không nghĩ tới. bà chủ kia thế mà cùng thuyền trưởng có liên hệ. xem tình huống này, bà chủ giống như ra thích thuyền trưởng, mà thuyền trưởng lại không thích bà chủ. có chút ý tứ à? ta đang chiêu đãi khách nhân. ta vừa mới nghe nói, cố ý xé thăm ngươi một chút, có bị thương hay không? Thù thương đời này đều khó có khả năng. Lại khoát lác. Quỷ quỷ quỷ. Ta còn không có những ngươi tiến đến giả côn trông thấy Nguyệt Trúc đi vào. Nguyệt Trúc cũng trông thấy giả côn. Vẻ mặt cũng không có kinh ngạc. Vừa mới tại bên ngoài nghe nói. Là cái đầu chọc giải quyết oán linh. Cho nên lập tức liên tưởng đến cái kia đầu chọc. Thật đúng là hắn. Trùng hợp như vậy bà chủ. Giả côn khẽ cười nói. Nguyệt Trúc cố nặng ra vẻ tươi cười, đúng vậy a, trùng hợp như vậy. Diệp Ly nhẹ nói ra, bà chủ không phải tại cùng một vị kẻ có tiền ăn cơm không nhanh như vậy à. Thuyền trưởng hơi khẽ cao mày. Nguyệt Trúc thầm nghĩ cô gái này hèn hạ. Chẳng qua là có chút cần làm nên nói chuyện. Nguyệt Trúc giải thích nói. Diệp Ly không có hỏi tới, loại nữ nhân này a, chính mình cũng không phải chưa thấy qua. Dạ côn hướng phía thuyền cười dài nói, ăn xong, nếu không chúng ta liền bắt đầu đó là rất tốt, mời tới bên này. Tại thuyền trưởng trong phòng. Bên ngoài còn có một cái nhỏ bình đài. Bày biện mấy cách chấu ngồi. Lúc này có khả năng vừa xem bầu trời đêm. Rất là sẽ hưởng thụ, thỉnh. Mọi người cũng không ăn cơm đi theo ta côn ca chủ yếu là làm gì cái kia chính là nhìn ta côn ca làm sao trang bức. Tục xưng. Côn thức trang bức pháp tắt. Nguyệt Trúc tò mò hỏi, ngươi khiến cho hắn làm gì bói toán? a liền hắn có vấn đề ta xem liền là một cách lừa gạt. Nguyệt Trúc, lại nói như vậy vì tiểu hương đệ này còn xin ngươi từ nơi này nhảy xuống. Thuyền trưởng không vui nói ra tầm mắt thậm chí phát lạnh. Nguyệt Trúc không dám nói gì thành thành thật thật đi theo thuyền trưởng sau lưng, xem ra vị này thuyền trưởng không đơn giản a Một bên giả tôn cũng rất tò mò thuyền trưởng thân phận Tháng này trúc trước đó biểu hiện cường thế như vậy Làm sao tại vị này thuyền trưởng trước mặt Như thế e ngại nhỏ bình đại làm bằng gỗ chung quanh không có rào chắn Chỉ có một tấm bàn gỗ nhỏ Bốn thanh ghế Giả tôn cùng thuyền trưởng hai người song song ngồi xuống Những người khác đều đứng ở bên cạnh Liền liền diệp ly cùng nhan mộ nhi đều là giống nhau trong ngày thường chơi ta tôn ca không có việc gì bên ngoài người cũng không biết lúc này chỉnh phu quân cái kia chính là ở trước mặt người ngoài xấu mặt nữ nhân thông minh rất biết thấy rõ ràng tới đỉnh không đợi hai người nói chuyện nguyệt trúc liền lạnh giọng nói ra ngươi biết ngươi ngồi tại ngươi đối diện là ai chăng thuyền trưởng sơ sơ lên tay nguyệt trúc thân phận loại chuyện này là chuyện nhỏ đừng như vậy mọi người làm sao cảm giác vị này thuyền trưởng hận không thể nói ra chỉ là chính mình ngượng ngùng nói sao dạ côn khẽ cười một tiếng nhìn xem thuyền trưởng nói ra thuyền trưởng lông mi mang theo thong dong nhưng ví như quan sát tỉ mỉ còn kẹt lấy một cố lăng lệ khí tức nhìn như không câu nệ tiểu tiết nhưng mỗi cái cử động đều mang hàm nghĩa khác nhau chỉ sợ này là hoàn cảnh sinh hoạt dẫn đến Có chút ý tứ. Tiếp tục. Thuyền trưởng nhìn xem giả côn hai mắt sáng lên. Bà chủ hôm nay tính là gặp qua. Rất là cường thế. Hung hăng như vậy bà chủ tại thuyền trưởng trước mặt. Như là mèo nhỏ bị hoảng sợ meo Liền có chút để cho người ta nghĩ. Lại tăng thêm bà chủ vừa mới khẩu khí thuyền trưởng thân phận khẳng định bất phàm. Phi thuyền thuyền trưởng đều là do Thái Kinh một phương khâm điểm. nay chút phòng đoán tổng lại thuyền trưởng rất có thể là người của hoàng thất, là hoàng tử cũng khó nói. giả tôn cũng cảm giác mình vô ích công phu càng ngày càng lợi hại, dĩ nhiên đây cũng không phải là hoàn toàn vô ích, như thường phòng đoán mà thôi. thuyền trưởng đột nhiên cười một tiếng, coi ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu huynh đệ lúc, ta cũng cảm giác tiểu huynh đệ ngươi không tầm thường. Quả thật như thế tiểu hương để kia có thể đoán xem Ta vì sao lại tới làm thuyền trưởng thuyền trưởng nói lời này Xem như thừa nhận thân phận của mình Cái này khiến mọi người hơi xứng sờ Thật đúng là cái hoàng tử A dạ côn nhẹ nói ra Mặc dù cùng thuyền trưởng ở chung không lâu Nhưng cảm giác thuyền trưởng không làm bộ Thân là một vị hoàng tử Dạng này tính cách dễ dàng đắc tội với người Tới nơi này làm thuyền trưởng Hẳn là bị thánh nhân phạt Càn rỡ Nguyệt Trúc khẽ quát một tiếng Nguyệt Trúc ngươi nói thêm câu nữa Ngươi liền cho ta nhảy xuống thuyền trưởng gầm thép một tiếng Hoàng Uy lập tức theo trên thân bùng nổ Nguyệt Trúc hơi hơi nghiêng thân thất lễ Làm thuyền trưởng nhìn về phía giả côn thời điểm Lại nở nụ cười Tiểu huyên đệ thật sự là cao Không biết còn tưởng rằng là ta hoàng huyên phái tới Cái kia đến còn muốn an bài một cách đột biến oán linh tới phối hợp Ha ha ha, ta thích ngươi Giả côn có chút trực tiếp, hai vị để muội cũng không nên có ý khác, ta vẫn là bình thường Thuyền trưởng vui đùa nói ra, loại tính cách này cũng là rất có lực tương tác Giả tần cảm giác đại ca lại bắt đầu liền thái kinh hoàng tử đều có thể gặp Trời ạ tử giới thiệu mình một chút Ta gọi trưởng tôn thản hiện thời cửa hoàng tử tên đầu chọc này rất nguy hiểm 13 chương 118 phong mang của lão cha luôn theo làm bạn ngươi giả côn bọn người lộ ra tương đối kinh ngạc này ra cửa tại bên ngoài không có mấy ngày liền gặp một vị hoàng tử thật là hoàn toàn không nghĩ tới A Nguyên Trần cùng phong điền cảm thấy liền ngay cả ta tôn ca gặp kiếm đấy cũng là hiện tượng bình thường còn không biết tiểu huyên để tục xanh trưởng tôn thản khẽ cười nói, dạ côn, đây là em trai dạ tần, đây là thê tử của ta diệt ly cùng nhan mộ nhi, còn có cùng trường phong điền cùng nguyên trần, đây là tôi tớ đông tứ cùng đát tử. thật sự là hạnh ngộ. Trưởng tôn thản hướng phía mọi người chắp tay lộ ra rất thân hòa, lập tức tò mò hỏi, dạ côn, ngươi cùng thái kinh dạ ra có quan hệ gì sao phụ thân giả minh? Giả tôn cũng không biết cụ thể Dứt khoát liền tuôn ra cha tên Này ra cửa tại bên ngoài Hy vọng cha tên có thể dùng tốt đi Nghe được xạ minh nhị chữ, Trưởng tôn thản rõ ràng là dừng một chút Lập tức thì thảo nói ra Ta khâm phục người không nhiều Diêm vương liền là bên trong một cái Không nghĩ tới hôm nay đụng phải Diêm vương hai đứa bé Thật sự là quá may mắn Cha của các ngươi năm đó có thể là tại thái kinh số một. Cuồng đến nỗi ngay cả thánh nhân cũng không để vào mắt. Lúc ấy ta còn nhỏ. Nhưng đều muốn làm riêng vương tiểu đệ. Ta đi, không nghĩ tới cha năm đó ngưu bức như vậy. Thế nhưng vừa nghĩ tới hôm nay, vẫn là thôi đi. Cha bị mấu thân áp chế gắt gao. Bây giờ đang ở trong nhà, dùng nhất bá khí ngứ khí nói nhất sợ. Cha cũng là nghiệp chướng. cửu hoàng tử nói đùa. Giả tôn cười nói dạ tôn, Ta có thể không có nói đùa Người năm đó nếu là tại Thái Kinh liền sẽ không như thế nghĩ Người biết năm đó Thái Kinh lưu hành lời gì sao yên tĩnh làm riêng vương đệ Không vào hoàng làm quan Trời ạ cha còn có dạng này phong quang lịch sử Giấu thật sự là đổ sâu Dạ minh không nói cũng là có dụng ý Chính mình nói không có cảm giác Bọn nhỏ đi ra Tự nhiên có thể nghe được cha phong quang chuyện văn thơ Cha mặc dù không có ở các ngươi bên người Thế nhưng bức mang vẫn như cố nương theo Năm đó Thái Kinh các cô nương đó là điên cuồng mê luyến các ngươi cha Liền liền thánh nhân cũng nghĩ gả cho công chúa Đáng tiếc các ngươi cha làm sao vậy Dạ tần vội vàng hỏi Cha năm đó là thế nào rời đi Thái Kinh Là thật không biết Dạ côn trước đó nghĩ là bởi vì thần kiếm nguyên nhân Xem ra ở trong đó còn có nguyên nhân khác. Lúc ấy Thái Kinh tới một vị nữ tử, cũng chính là mẫu thân các ngươi. Lúc ấy kéo đến tận cướp sạch Thái Kinh hết thảy đầu ngọn gió, vào cư tính tâm viên. Thái Kinh vô số con em quý tộc tiến đến bái phỏng, liền liền hoàng tộc cũng sống như nhau. Dĩ nhiên các ngươi cha cũng sống như nhau. Giả Tôn cùng Giả tần cảm giác, hôm nay thu hoạch rất lớn. thế mà có thể nghe được cha cùng mấu thân chuyện cũ bọn hắn thế mà cái gì cũng không nói sau đó cha cùng mấu thân liền ở cùng nhau rồi dạ tần tò mò hỏi các ngươi cha cùng mấu thân cũng không có nhanh như vậy tại cùng một chỗ thậm chí cha ngươi còn bị cự tuyệt ở ngoài cửa dạ tôn cùng dạ tần rốt cuộc hiểu rõ cha nguyên lai khuyên hướng từ ngược đãi mấu thân ngay từ đầu liền hung hăng cự cha không đúng vậy Cha thường xuyên nói mấu thân trước kia hết sức ôn nhột. Chẳng lẽ là giả sau đó thì sao giả tôn cũng nhìn không được đặt câu hỏi. Diệp Ly cùng nhan mộ nhi đều rất tò mò. Bởi vì cha là tại quá đùa. Tiếp xuống chính là ta nghe nói. Cha ngươi đêm đó liền đánh lén ban đêm tính tâm phiên Rất nhiều người xem thấy các ngươi cha sáng sớm ngày thứ hai mới rời đi. Giả tôn cùng giả tần cây cằm đều muốn đi trên mặt đất. cha còn có ngưu bức như vậy thời khắc sao thế mà đánh lén ban đêm mấu thân trời ạ cha lá gan thế mà như thế mập phải biết một cái nam nhân tại chưa lập gia đình nữ tử trong phòng qua đêm đại biểu cái gì không cần nhiều lời nữ tử thanh danh cũng lại bởi vậy biến hóa về sau các ngươi cha thường xuyên đi tính tâm viên thậm chí có đôi khi sẽ cùng mấu thân các ngươi tại thái kinh tản bộ Các ngươi cha đơn giản liền theo diêm vương biến thành tình vương. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này cùng tùy các ngươi cha cái kia chút tiểu đệ đều có sống lớn khát vọng người. Nhưng các ngươi cha gặp thấy mấu thân các ngươi về sau. Trước đó những cái kia khát vọng toàn quên đi. Nhưng các tiểu đệ rất bất mãn. Nguyên bản các ngươi cha đắc tội người cũng rất nhiều. Từ khi có mấu thân các ngươi, nắm toàn thái kinh người đều đắc tội một cách lượt. Cái kia điên cuồng a Ta cảm thấy các ngươi cha không thể gọi Diêm Vương Phải gọi Phong Vương Cuối cùng dạ ra ngồi không yên Để cho các ngươi cha thành thành thật thật cưới công chúa Dạng này mới có thể hóa giải một chút nhỏ hiểu lầm Cha của các ngươi ngu bức Thánh nhân trước mặt trực tiếp cử công chúa nhường thánh nhân mặt mũi mất hết Tại chỗ nổi giận muốn bắt các ngươi cha Mấu thân các ngươi lời hại mang theo một vị thị nữ từ trên trời giáng xuống. Tràng diện kia, ta hiện tại cũng vô phương quên, nhất là mẫu thân các ngươi, đơn giản quá bá khí. Theo trưởng tôn thần đi sâu giảng rọi, tất cả mọi người nghe nhập thần, liền liền sau lưng Nguyệt Trúc cũng giống như nhau. Chuyện như vậy khẳng định sẽ đóng kín. Nam nhân của ta chỉ có thể ta có thể chi si đồng trưởng tôn thần học đông môn mộng ngay lúc đó ngứ khí. thần tình kia đơn giản tuyệt giả tôn cùng giả tần nghe xong chấn động mẫu thân quả nhiên xuất khẩu cuồng ngôn lúc ấy cha sắc mặt hẳn là đặc sắc đi thậm chí cũng có thể cảm giác được lúc ấy cha có chút ít xấu hổ theo mấu thân các ngươi gia nhập các ngươi cha điên cuồng một giảng. một bộ muốn cùng thánh nhân làm đến đáy huyết tẩy hoàng cung dáng vẻ nhưng lúc này thương không đột biến Một đạo kim mang bắn vào các ngươi cha chán bên trong Tại chỗ hôn mê tại máu thân các ngươi trong ngực Các ngươi là không nhìn thấy người chung quanh sắc mặt a Phản phất thấy thiên hàng chính nghĩa Đem bọn ngươi cha cho chơi ngã Nhưng sự thật chứng minh Các ngươi cha đó là bị thần kiếm tròn chúng người Lúc ấy chàng diện kia Cái kia bài diện Không hổ là diêm vương Giả dương còn muốn đến cướp đoạt thần kiếm Nếu không phải là các ngươi cha cực lực khống chế. Chỉ sợ giả dương tại chỗ liền sẽ bị đánh chết. Giả côn hiện tại cuối cùng xem như biết. Thần kiếm là chính mình tuyển người. Cha lúc ấy còn nói chính mình dùng mệnh đổi lấy. Lại thoát lát bất quá mình đã đủ mạnh. Tuyệt đối không nên bị thần kiếm chọn chúng a thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn lão thiên. Sợ lão thiên tức giận. Liền đem thần kiếm trực tiếp cắm vào ta côn ca trong cơ thể. Ta đây tôn ca trong cơ thể liền có chút phức tạp. Theo thần kiếm buông xuống. Chàng diện cũng là đại biến. Bất quá dạ ra gia, gia chủ. Ra ra của các ngươi liền có chút không biết xấu hổ. Thế mà để cho các ngươi cha đem thần kiếm giao ra. Ta thật. Lúc ấy ta còn nhỏ. Bằng không thì liền xông qua nhổ nước miếng. Này lão đầu tử rất xấu. Các ngươi cha dĩ nhiên sẽ không giao. Thánh nhân cầm lấy cũng không có cách. Chẳng lẽ muốn ép các ngươi cha cùng mẫu thân huyết tẩy hoàng thành sao? Nếu như trực tiếp tha thứ. Hoàng uy không còn tồn tại. Cho nên hạ chỉ. Những ngươi cha hiếp này không thể bước vào thái kinh. Từ đó về sau các ngươi cha cùng mẫu thân liền mất tích. Trưởng tôn thản sau khi nói xong còn chưa đã ngứa. Phản phất tại dư vị năm đó chi tiết quá đẹp rồi. Dạ côn nghe xong cảm thấy. Này chỉ sợ chỉ là một mặt đi Khẳng định còn có càng thêm chuyện trọng yếu Chẳng qua là cửa hoàng tử không biết mà thôi Hay hoặc là nói ẩn nút Thật sự là không nghĩ tới cha cùng mấu thân còn có sảng này chuyện cũ Nhăn mổ nhi vinh khô một tiếng Liên quan tới các ngươi cha chuyện xưa nhiều lắm Một thoáng cũng nói không hết Chúng ta vẫn là tới bói toán đi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 13 chương 119 đại ca thế mà có thể 5 ngày không ra khỏi cửa giả côn hít một hơi thật sâu. Không biết cửa hoàng tử Mỹ tính là gì kỳ thật tính là gì không trọng yếu. Chủ yếu liền muốn cùng giả côn ngươi kết giao một phen. Trưởng tôn thản khẽ cười nói. Cũng không cho người khác ra vấn đề khó khăn. Bởi vì biết mình thân phận. Người khác tính là gì đều là tốt. Thế nhưng ta côn. Liền khác biệt a Người thành thật vậy cũng là có sao nói vậy Giả côn chắp tay cười nói Hôm nay có thể thấy cửa hoàng tử Cũng là ta giả côn vinh hạnh Không không không Đó là cháu đích tôn của ta thản vinh hạnh Diệp ly trợn trắng mắt Phu quân còn nói người khác dối trá Chính mình cùng cửa hoàng tử Lại tại lẫn nhau thôi Giả côn thì thật cũng không muốn Nhưng người khác dù sao Cũng là hoàng tử Mặt mũi vẫn là muốn cho lại nói người khác đều mấy ngươi ăn cơm, dạ côn lão đệ, lần này đi an khang châu muốn đi cầu họp a trưởng tôn thản rời đi chủ đề, cũng không thích dạng này lẫn nhau nói khoác, nguyệt trúc ngẩn người, cửu hoàng tử xưng hô đều sửa lại, xem ra là nghĩ lôi kéo vì này đầu chọc. dạ côn tựa hồ cũng rõ ràng một điểm, cười nói, xác thực. ta cùng em trai bọn hắn đều dự định đi an khang châu an kinh học viện học tập an kinh học viện a năm gần đây quả thật không tệ là cách lựa chọn tốt đáng tiếc lần này đến an khang châu liền muốn hồi trở lại thái kinh ta này trừng phạt xem như kết thúc còn muốn cùng dạ côn lão để nhiều họp gặp đây dạ côn hoảng hốt cửa hoàng tử nâng đỡ diệp ly cùng nhan mộ nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng Ngươi cái này tiểu chọc đầu cũng quá có thể chứa đi. Cũng đừng kêu cái gì cẩu hoàng tử, gọi ta thản ca là được. Thản ca thản ca nếu đều nói như vậy ta đây liền không khiêm tốn. Ha ha, liền phải như vậy, nói chuyện phiếm nha, Nguyệt Trúc ngươi nói có đúng hay không á Nguyệt Trúc ôn nhu cười nói thật là. Vừa mới còn để cho người khác băng xuống đây. Thời cơ cũng không sớm, sẽ không quấy dày thản ca nghỉ ngơi. giả côn cũng dự định cáo từ này hoàng thất vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn cũng đừng cuốn vào được giả côn lão đệ liền thỏa thích hưởng thụ tại trên thuyền tiêu phí ôm ở thản ca trên thân không đợi giả côn nói chuyện sau lưng diệt ly giọng dịu dàng nói ra tạ ơn thản ca giả côn im lặng á lý nhi ngươi có phải hay không đối phương phái tới gian tế để muội khách khí có thể phải chiếu cố thật tốt giả côn lão đệ Giả tôn cười cười, cái kia liền cáo từ. Được, trưởng tôn thản nhìn xem giả côn đám người rời đi cũng không có lập tức trở về phòng, mà là nhìn phía bầu trời đêm. Mà Nguyệt Trúc một đôi mềm mại tay nhỏ khoát lên trưởng tôn thản trên vai. Cỡ hoàng tử, đây chỉ là một vừa mới ra khỏi nhà hài tử. Ngày dạng này có phải hay không quá hắn có một cách tốt cha. Nguyệt Trúc một trầu đúng vậy a lần này hồi trở lại Thái Kinh cửa hoàng tử vẫn là phải cẩn thận mới là. trưởng tôn Thản ngáp một cái. Đứng dậy chống đỡ cái lưng mỏi. Cẩn thận cái gì? Khắp nơi đều cẩn thận. Cái kia sống sót không phải rất mệt mỏi ta muốn đi ngủ. Ngươi ra ngoài đi. Cần ta bồi sao Nguyệt Trúc ôn nhu hỏi. Quên đi thôi. Ta cũng không muốn mở to mắt nhìn xem thi thể của mình. Đúng không thiên cơ Nguyệt Trúc phương tâm chấn động. Giọng dịu dàng nói ra. Cỡ hoàng tử nói cái gì không có gì. Bản hoàng tử chẳng qua là tò mò. ngươi đến cùng có nhiều ít thân phận. Một ngàn loại sao trưởng tôn thản quay đầu nhìn Nguyệt Trúc liếc mắt. Lập tức đi vào trong phòng. Lưu lại vẻ mặt không thế nào tốt Nguyệt Trúc. Một bên khác. Dạ Côn mang theo hai cái người vợ về đến phòng bên trong. nhan mộ nhi trực tiếp liền đi tắm một cái dạ tôn cũng phát hiện nhan mộ nhi hết sức thích sạch sẽ ly nhi về sau chúng ta muốn cách cửa hoàng tử xa một chút vì cái gì mà diệt ly nũng nịu nói ra đứng sau lưng giả côn một cái sau vào thức ôm lấy giả côn eo hổ Giả côn than nhẹ một tiếng hai nữ nhân này a cái gì cũng đều không hiểu cái kia cửa hoàng tử trở mặt quá nhanh trước đó còn đang giáo huấn bà chủ Quay đầu liền có thể đối ta cười Này loại bán ngươi không mang theo lưỡng lự Người ta biết sai Phu quân không nên tức giận có được hay không Diệp Ly trong lòng kiểu hử một tiếng Ta đương nhiên biết Chẳng qua là cho ngươi tìm một chút phiền toái mà thôi Còn trách cứ ta đây Tưởng hẹp hỏi vậy ngươi nhất định phải nhận trừng phạt giả cô nghiêm túc nói ra Diệp Ly khiếp sợ Trừng phạt tên biến thái này tiểu chọc đầu Ngươi muốn làm gì nhưng mà Diệp Ly phát hiện mình sai giả côn nói tới trừng phạt. Lại có thể là cùng hắn đánh cờ. Còn có thể hay không vui sướng làm phu thê đã nói xong trừng phạt đâu bất quá Diệp Ly rất nhanh liền biết. Đây là trên tinh thần trừng phạt. Phu quân. Ngươi cũng quá khi dễ người hắc hắc lúc này nhan mộ nhi rốt cục sửa. Lau tóc đi ra. Diệp Ly phản phất trông thấy cứu tinh giống như. Phu quân. Nhưng mộ nhi mùi mùi đến cấp ngươi giải lao. ly nhi cũng đi tắm một cái. Bằng không thì phu quân nghe không thoải mái. Thật hiểu chuyện. Giả côn không thể không khoa khoa diệp ly. Diệp ly rất muốn gõ một thoáng cái kia đầu chọc. nhan mộ nhi một mặt mộng bức còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mộ nhi tới ngồi. nhan mộ nhi thành thành thật thật tỏa hạ. Làm sao vậy phu quân đánh cờ. Tốt. nhan mổ nhi đang lo không có cơ hội trả thù vậy trước tiên ngược phu quân ngươi mấy bàn sư phó có thể là dạy qua này chút dạ côn phát hiện diệp ly không thế nào biết thế nhưng nhan mổ nhi cũng rất tinh thông thực lực bất phàm cái kia liền có chút ý tứ nhất là trông thấy nhan mổ nhi nghiêm túc đánh cờ dáng vẻ xác thực đẹp làm một cách nữ hài tử nghiêm túc cái biểu tình kia rất có mùi vị Làm Diệp Ly lúc đi ra Thế mà không nghe thấy nhan mộ nhi phàn nàn cái gì Thậm chí còn tập trung tinh thần cùng phu quân đánh cờ Phu quân không còn sớm Sớm đi lên giường nghỉ ngơi đi Diệp Ly cảm thấy là thời điểm đi ngủ cảm giác Gần nhất đều ra thích tựa ở phu quân ngủ bên cạnh Nữ hải tử coi như mạnh hơn Cũng cần một cách khỉu tay Cái loại cảm giác này trước kia chưa từng có Ly Nhi, ngươi trước đi ngủ đi. Không nên quấy giày chúng ta đánh cờ. Diệp Ly nhẫn nhìn nghẹn miệng, thì thào nói ra tùy cho các ngươi. Nói xong cũng đi đến trên giường nằm xuống. Chỉ không cách nào ngủ thỉnh thoảng nhìn một chút. Đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đây chính là cùng phu quân Chung đụng cơ hội à chính mình thế mà không muốn. nhường cho nhan mộ nhi trời à đều muốn bị chính mình sợn khóc cho nên Diệp Ly lập tức rời giường. Ngồi ở bên cạnh nghiêm túc học tập Chính mình cũng không thể bại bởi cách này hồ mị tử Mấy ngày kế tiếp bên trong Giả tần phát hiện đại ca cùng tẩu tẩu thế mà đóng cửa không ra ngấm lại cũng thế Đại ca vừa mới tân hôn Hai vị tẩu tẩu lại xinh đẹp như vậy Có thể hiểu được đại ca Nguyên Trần cùng Phong Điền lần nữa cảm thán Ta tôn ca lại có thể năm ngày không ra khỏi cửa đơn giản quá ưu tú Đông tứ cùng đáp từ ở trong lòng phỏng đoán Chẳng lẽ đây cũng là lão sư tu luyện một loại phương thức hai người liếc nhau một cái Đi qua năm ngày rèn luyện Giả tôn cũng phát hiện một sự kiện Diệp ly cùng nhan mổ nhi hai người bắt đầu có trao đổi Thế mà bắt đầu thảo luận Mặc dù có chút không thực tế Thế nhưng đã gặp các nàng có thể thật tình như thế Trong lòng cũng là tương đối vui vẻ Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi bị giả tôn ngược dòng giã 5 ngày A không chống nổi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 13 chương 120 phát tài. Vinh hoa phú quý cách này khiến hai vị người vợ ở giữa buông xuống ăn oán. Bắt đầu trao đổi kỹ thuật. Như thế nào đánh bại ta tôn ca. Ý nghĩ rất tốt. Thế nhưng hiện thực tương đối tàn khốc. Sự thật chứng minh. liền tính các ngươi hai cái cộng lại. Cũng làm bất quá ta tôn ca. Cuối cùng đã tới giả côn thở ra thật dài khẩu khí. Ngắm nhìn cái kia khổng lồ đô thành ngoại trừ Thái Kinh bên ngoài. An Khang Châu liền là để nhị phần lớn thành. Dù cho hiện tại đứng tại phi thuyền bên trên. Đều không thể vừa xem toàn cảnh. Cùng Thái Tây huyện so sánh đoán chừng chẳng qua là An Khang Châu một cái góc vắng vẻ. Phu quân hai vị người vợ đứng bên người nũng nịu hô. Trời ạ, này người vợ cũng quá xính người. Đều rơi xuống năm ngày, lúc này sắp sắp đến chúng ta hay là chuẩn bị một cách đi. Vậy được rồi. Nhan mộ nhi cùng Diệp Ly bất đắc dĩ nói ra. Nghĩ như thế nào nhường phu quân khó chịu khó như vậy. Cuối cùng còn làm được bản thân hai cái khó chịu. Tại An Khang Châu cách đó không xa đỉnh núi bên trên. Liền là phi thuyền điểm. Dù sao cũng là để nhị phần lớn thành. Nhân khẩu lưu động to lớn. Cũng tỉ như hiện tại dạ côn bọn người muốn bị chen chết rồi. Nhưng ta côn ca vì không cho người vợ ăn thiệt thòi. Một tay ôm một cái. Này người cũng quá là nhiều đi. Nguyên trần nhìn không được cảm thán một tiếng. Này đường xuống núi tất cả đều là người. Phong điền cao mày. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người có thể nhiều đến loại tình trạng này. Nếu như có thể tan biến một nửa liền tốt. Vậy ngươi khẳng định là tại cái kia một nửa bên trong Nhan mộ nhi giọng dịu dàng cười nói Ôm thật chặt giả tôn cánh tay Côn tẩu Nguyên Trần cười to nói Nguyên Trần nũng nịu công phu có tiến bộ Nguyên Trần có phải hay không muốn đánh nhau phải không tốt tốt Chờ tiến vào học viện tùy cho các ngươi đánh Giả côn khẽ cười nói Đối với học viện sinh hoạt cũng là hết sức hướng tới Khẳng định sẽ phát sinh rất có bao nhiêu ý tứ sự tình dạ tôn ngẩng đầu nhìn liếc mắt phi thuyền còn tốt cửa hoàng tử không có xuất hiện, hơi nhẹ nhàng thở ra. Mấy người xuống núi dùng một cách canh, canh giờ, chủ yếu là nhiều người quá khó khăn. Tại dưới chân núi trên cơ bản đều là xe ngựa. Dù sao nơi này cách An Khang Châu còn có nửa ngày lộ trình. Ngồi xe ngựa là thoải mái nhất lựa chọn. Đáng tiếc vẫn là đến đi bộ. Thật thật là khó. Đại ca, mặc dù chỉ là chân núi đều cảm giác so chúng ta Thái Tây huyện náo nhiệt. Dạ tần mang theo ánh mắt tò mò đánh giá. Vậy khẳng định đây chính là An Khang Châu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Bán phát tài, vinh hoa phú quý. Không biết vì cái gì. Dạ côn hiện khi nghe thấy phát tài liền đến hứng thú. Mà lại này đều có thể bán. Này trò lửa gạt cũng cấp quá thấp đi. Mà lại thanh âm rất quen thuộc a. Dạ côn nhìn em trai liếc mắt, hai hương đệ đều có cảm giác như vậy. Tìm thanh âm, dạ côn cùng dạ tần rốt cuộc thấy người ngồi xổm ở bên cạnh dưới mái hiên, chung quanh đều là người bên ngoài, đều đến mua này phát tài. Đại ca, lại có thể là hắn không nghĩ tới vì lão bản này thế mà luôn lạc tới đi lừa gạt mức độ dạ côn cũng hết sức im lặng. Này không phải liền là Thái Tây Huyện kiếm thư phường ông chủ sao thiếu không ít tiền thuê nhà Liền chạy thế mà chạy đến nơi đây Ông chủ cũng phát giác được không giống nhau tầm mắt ngẩng đầu nhìn lên cái kia lóe sáng lóe sáng đầu chọc có chút chói mắt Tên đầu chọc này cách này khiến ông chủ nghĩ đến cái kia một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ Dạ ra ma phường ông chủ Đã lâu không gặp A Tha hương gặp đồng hương lập tức cảm giác rất thân thiết A Ông chủ hít một hơi thật sâu tò mò hỏi các ngươi là ai a ta đi thế mà Trang không biết Tốt xấu quen biết một trận có chút quá mức a Ông chủ chúc ta tới mua phát tài Một bên dạ tần nhẹ nói ra Kỳ thật vừa mới một thoáng phi thuyền Trong lòng liền rất căng thẳng Cái kia khổng lồ an khang châu bên trong Ba Uyển thanh liền ở bên trong đi Ông chủ làm sao lại quên dạ tần, đừng tưởng rằng ngươi lớn tóc liền không nhận ra. Ông chủ, ngươi đây rốt cuộc bán hay không á? Đúng đấy, chúng ta còn gấp gáp đi làm việc. Đừng thừa nước đục thả câu tranh thủ thời gian một điểm. Người chung quanh không chờ được, bắt đầu kêu la. Ông chủ lập tức cười nói. Các vị ngượng ngùng. Ta này phát tài có thể là cùng cách khác khác biệt. Nhưng chỉ cần phương pháp dùng đúng. Hưởng phúc cả một đời. Dạ côn hiện tại cũng tới hứng thú Ông chủ đây rốt cuộc là đang bán cái gì đâu Một quyển sách liền có thể phát tài rồi chỉ thấy ông chủ mở sách tịch Mang theo hưng phấn màu sắc nói ra Nhìn một chút tài quyển sách này bên trên tất cả đều là an khang châu nổi danh phu nhân Đều là quả phụ gia tài vạn quán Ta còn tên địa chỉ Chỉ cần chọn tốt mục tiêu Học giỏi phương pháp Vậy liền có thể ăn ở không cả đời Dạ côn mọi người Dạ côn cảm giác đây cũng quá hoang đường Nhưng có vài người không cảm thấy như vậy Đúng là một loại biện pháp a. Ông chủ Này sách bán thế nào vị này lão ca Không phải sách bán thế nào Chỉ có thể bán tin tức Đương nhiên Ta còn cung cấp trả tiền tu luyện Nhằm vào khác biệt mục tiêu Chí định một bộ hoàn thiện kế hoạch sắc xuất thành công bay lên năm thành ta báo danh ta cũng muốn ghi danh ta cũng muốn một đám người đột nhiên liền xôi trào Đại gia đi vào An Khang Châu cũng là vì phát tài Làm dạng dỡ tổ tung Vừa mới xuống thuyền liền đụng phải chuyện tốt như vậy Thật sự là lão thiên phù hộ a Không nên gấp, không nên gấp, từ từ sẽ đến Ông chủ đó là vui lòng không ngậm miệng được Này so mở tiệm dễ kiếm nhiều Diệp Ly cùng Nhan mộ nhi cũng là im lặng. Tranh thủ thời gian lôi kéo giả côn đi. Đừng đi xem này chút không khỏe mạnh đồ vật. Miễn cho bị làm hư. Giả tôn còn muốn cùng ông chủ nói hai câu đâu. Nói thế nào hiện tại kiếm tiền cũng nên đi nắm tiền thuê nộp đi. Bất quá này đổi nghề nhảy vọt đường cong có chút lớn. Không biết ngô trì lão sư hiện tại đi làm cái gì. Năm đó cũng là đột nhiên rời đi Thái Tây huyện. Nhiều năm như vậy đều không có tin tức gì. Thật sự là lo lắng ngô trì lão sư có thể hay không say chết tại một góc nào đó. An Khang Châu chiếm diện tích cực lớn. Tả hữu kéo dài đạt đến vạn trưởng xa dù cho liền có thể tường thành độ cao đều có trăm trưởng trăm trưởng là khái niệm gì. Dạ côn thật xa đã nhìn thấy tường thành. Toàn bộ tường thành đều là bằng sắt. Đen gịch mặt ngoài lộ ra một cố khí tức nghiêm nghị. Tại trên tường thành cách mỗi 10 trưởng liền là vệ binh chấn giữ. Nhìn xuống trước mắt. Nghe nói tại an khang châu bên trong theo chợ phía đông đến chợ phía tây đi bộ đều phải mấy ngày cưới ngựa liền nhanh một chút. Giả Côn phát hiện em trai có chút khác thường. Cũng biết lập tức liền muốn nhìn thấy ba uyển thanh. Trong lòng hết sức mâu thuẫn. Không biết ba uyển thanh đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng giả tôn cảm thấy. một cách biến tâm nữ nhân chuyện gì đều có thể làm ra mấy người đi theo đám người hướng đi rực rỡ an khang châu cửa thành phía tây là phi thuyền điểm lối vào đây cũng là tránh cho nhân khẩu quá tập trung nhưng coi như là dạng này cửa thành bây giờ trở nên phá lệ hỗn loạn đều ship hàng nói lại lần nữa xem ship hàng vệ binh trường tức giận quát toàn bộ đội ngũ bên trong chín tầng người đều là huyện khác trước thành tới dĩ nhiên không hiểu quy củ Về binh trưởng mỗi ngày đều có thể đụng tới việc này Nhưng không được nói nhỏ Một đám không biết trời cao đất sống người An Khang Châu há là các ngươi có thể tới địa phương không ra một tháng toàn bộ lăn về nhà đi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 13 chương 121 An Khang Châu thanh âm mặc dù đã ép tới rất thấp Nhưng người xung quanh hay là nghe thấy Nhưng coi như nghe thấy lại như thế nào Tất cả mọi người hơi cúi đầu ánh mắt mang theo e ngại Về binh trưởng hừ lạnh một tiếng. Không lại nói cái gì. Đứng ở bên cạnh quét nhìn mọi người. Tầm mắt chỗ sâu mang theo thật sâu ghét bỏ. Đơn giản liền là lãng phí an khang châu lương thực. Một đám sâu mọt dạ côn xiếp tại đằng sau. Cũng là không có nghe thấy về binh trưởng. Đang đang quan sát em trai biểu tình biến hóa. Đội ngũ dần dần tiến lên. Dạ côn phát hiện em trai cái trán đều toát mồ hôi. Rõ ràng trong lòng là đến cỡ nào khẩn trương Ba huyền thanh năm đó ở Thái Tây huyện thời điểm là tiểu công chúa Bây giờ đang ở An Khang Châu cũng xem như tiểu công cử Ba đài hiện tại mặc dù không phải châu trưởng Nhưng gần nhất cũng thăng làm An Khang Châu Thái Thú phụ trách An Khang Châu hết thảy dân sự sự vụ Có thể nói là huyền thế tới tay Mà thông gia phan mệnh chính là An Khang Châu đô ấy trưởng quản An Khang Châu trong ngoài an toàn. Hai người như thế một thông gia Toàn bộ An Khang Châu trên cơ bản liền là hai người bọn họ nói tính. Dĩ nhiên muốn ngoại trừ châu trường. Nhưng mà châu trưởng không hỏi tới những chuyện nhỏ nhặt này. Mà là tại quan tâm thái kinh biến động. Chỉ cần có cơ hội lập công. Cái kia khẳng định sẽ không bỏ qua. Những vật này giả tôn cùng giả tần dĩ nhiên không biết. Chỉ biết là ba huyện thanh tra trộn lẫn rất khá. Nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Này lẫn vào cũng quá tốt rồi. Thời gian mấy năm liền theo Thái Tây huyện biến thành An Khang Châu Thái Thú, này loại thăng chức tốc độ đơn giản đạt đến khủng bố. Thật kích động a trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng rốt cuộc đến cổng. Nguyên Trần đâm hai tay, một mặt vui mừng còn có cái kia không nói ra được xúc động. Qua mấy ngày liền là an kinh học viện mở viện, không biết cha ta tất cả an bài xong không có. Phong Điền cũng là có chút ít lo lắng. Nguyên Trần vỗ vỗ Phong Điền bả vai, lo lắng cái gì đây không phải còn có ta sao hào Hương đệ, không lời nói. Nguyên Trần nện cho một thoáng. Ngước nhìn trước mắt Tường Thành. Thật là khiến người ta kinh ngạc tán thán a Này trúc tự thạch là thế nào mang lên đi. Muốn phí bao nhiêu sức người vật lực a Không hổ là thái kinh để nhị phần lớn thành. Thật là khiến người ta chết đều muốn chết ở bên trong. Đi qua một canh giờ xếp hàng. Giả côn mang theo mọi người suốt cuộc đi tới nơi này an khang châu nội thành. Cách này tràn ngập rụ hoạt đô thành. Xuyên qua cửa thành. Hiện ra ở giả côn trước mắt là giả côn ngu xuẩn. Giả tần cũng ngu xuẩn. Nguyên trần cùng phong điền đều ngu xuẩn. cái này là an khang châu xác định không phải an khang huyện nguyên bản giả côn đám người trong đầu huyễn tưởng. Bên trong khẳng định là loại kia vô cùng xa hoa. Tràn ngập sinh cơ tràng diện. Thế nhưng trước mắt đây là cái gì bình thường phòng ốt. Bình thường đường đi. Hết thảy tất cả đều là lộ ra như vậy nghèo cũng chỉ có một chữ như vậy để hình dung. Mà lại mọi người xung quanh cũng không cười cho. Càng nhiều hơn chính là ưu sầu. Ở chung quanh trong góc Giả côn thậm chí còn chứng kiến tên ăn mày Tại Thái Tây huyện có thể là liền tên ăn mày đều không có Nhưng mà Thái Kinh để nhị phần lớn thành Thế mà còn có tên ăn mày Thậm chí còn không ít trong không khí còn tràn ngập một cỗ ê ẩm mùi Tựa như quần áo đắt hơn 10 ngày không có tẩy như thế Cách này là an khang châu sao phu quân nhăn mộ nhi hơi hơi che gương mặt nhíu lại mày ngài nói ra Liền liền bên người Diệp Ly đều là giống nhau. Này không phải là các nàng lập dị. Dù sao bọn hắn trước kia qua đã quen ngày tốt lành. Dạ tôn cố nặn ra vẻ tươi cười, chúng ta hẳn là không đến nhầm. tôn cả. Này so chúng ta thái tây huyện còn kém cỏi, Trời ạ nguyên trần khó có thể tin. Hết thảy trước mắt hoàn toàn phá hủy huyến tường. Các ngươi đây liền sai. Đột nhiên một thanh âm ở bên cạnh vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, lại có thể là vị kia phong tao ông chủ. Dạ côn chắp tay, ông chủ cười hoàn lễ. Ông chủ, làm sao không đang bận rồi Dạ côn tò mò hỏi. Làm ăn này làm lớn tự nhiên muốn thỉnh mấy cái lão sư tiếp xuống mặt kể chuyện của ta. Ông chủ một thanh mở ra trong tay hoạt xíp, ung dung tóc dài theo gió phiêu lãng. Phản phất là tại ta côn ca trước mặt khoai khoang tóc giống như. Giả côn nhìn không được nói ra, xem ra ông chủ lần này đổi nghề cuối cùng thành công. Ông chủ khóe miệng giật một cái. Ngang giả côn liếc mắt. Không phải liền là ở trước mặt ngươi khoe khoang một thoáng tóc à. Thật nhỏ mọn. Có phải hay không cảm thấy hết thầy trước mắt cùng trong đầu nghĩ không giống nhau ông chủ hướng phía trước mới chầm rãi đi cười nói. Xác thực. Này cửa thành phía tây cửa vào là toàn bộ an khang châu nhất địa phương nghèo. Bởi vì theo phi thuyền tới trên cơ bản đều là trong huyện tới. Chín thành người đều là người nghèo. Tại phi thuyền bên trên liền tiêu hết tích xúc. ngươi hẳn là đã hiểu đi. Kiểu nói này, mọi người xem như trong nháy mắt hiểu rõ. Cách này là một cái bình dân quật. Phong Điện tò mò hỏi. cái kia không đúng vậy. Nếu như là ngoại bang tới. Thấy tình huống như vậy. Không phải ông chủ quay đầu nhìn thoáng qua phong điền, Chẳng lẽ các ngươi hạ phi thuyền không có phát hiện. Những cái kia ngồi xe ngựa đi mặt khác một con đường sao ngạc kiểu nói này. Giống như xác thực như thế. Tại cửa thành phía tây đều là đi bộ. Giả côn đám người không hiểu. Cũng liền theo đại bộ đội đến đây. Nam thành môn cùng nơi này chính là thiên cùng khác nhau. Ông chủ thoải mái nhàn nhã nói ra. Nguyên Trần Nhẫn nhịn nghẹn miệng, ta đây bước đi qua đi là được a, cũng sẽ không đợi ở chỗ này. Ngươi đương nhiên có khả năng, thế nhưng bọn hắn lại không thể. Diệp Ly dừng một chút, nghi hoặc hỏi, vì cái gì Nguyên Trần có thể này gọi Bình khang phường, to to nhỏ nhỏ có trên trăm phường, chiếm cứ toàn bộ thành Tây một phần ba. nhưng đây là bị phong tỏa khu vực. Phong tỏa dạ tôn ngẩn người, Cách này cũng quá nghiêm trọng đi. Chẳng lẽ là có ôn dịch sao xác thực. Nghèo cũng là một loại đáng sợ ôn dịch. Đi bộ nửa canh giờ. Chúng ta là có thể thấy bình khang phường cửa lớn. Thế nhưng ở nơi đó có trọng binh chấn giữ. Quần áo không ngay ngắn người nghiêm cấm rời đi bình khang phường. Mọi người một mặt kinh ngạc. Đây cũng quá phân hóa đi thế mà đem người chia làm đủ loại khác biệt. An khang châu liền là như thế hiện thực. Già côn hiện tại cuối cùng phát hiện. Nhóm người mình ăn mặc xác thực được cho là hoa lệ Người khác vô cùng đơn giản Theo cả người khí chất cũng có thể nhìn ra cách một ít Ông chủ nhìn xem giả côn đoàn người biểu tình kia Đem quạt xíp thu vào Thái Tây Huyện là một chỗ tốt Nhưng ra Thái Tây Huyện Cái kia chính là người ăn người Các ngươi vừa vừa rời đi phủ mẫu Cũng học được đây tất cả mọi người Bao quát ta ở bên trong Giả Côn nhẹ gật đầu So sánh với cửa hoàng tử Giả Côn càng thêm nguyện ý tin tưởng vì lão bản này Mặc dù thoạt nhìn lòe loẹt, Mà lại là một tên lường gạt Nhưng lại không dối trá Ông chủ, ngươi tại An Khang Châu rất lâu A Giả Côn thấp giọng hỏi Xác thực, rời đi về sau ta liền đến An Khang Châu đi lừa gạt Không làm ăn Mọi người dạ côn cho tới bây giờ không thấy có người thế mà nắm đi lừa gạt nói đến đắc ý như vậy ông chủ ngươi biết năm đó huyện trưởng ở nơi nào sao theo dạ côn nói ra vấn đề này một bên dạ tần vẻ mặt siết chặt nhịp tim đều nhanh hơn rất nhiều tên đầu chọc này rất nguy hiểm 13 chương 122 ta côn ca cũng có xe ngựa ngồi ông chủ nhìn chăm chú dạ côn lập tức thở hắt ra dạ côn Ngươi là một cái tốt đại ca. Giả tần cũng là một cái hiền lành hài tử. Nhưng có nhiều thứ mất đi. Cái kia chính là thật mất đi. Đây là người lựa chọn. Lời này nghe bực bội. Nhưng xác thực hết sức chân thực. Trước kia huyện trưởng không còn là huyện trưởng. Trước kia huyền thanh. Cũng không phải trước kia huyền thanh. Cần nghĩ kỹ tốt đời tại An Khang Châu. Cũng không cần tận lực đi tìm. thật tốt nhập viện học tập có rất nhiều cơ hội gặp nam nhi tốt không cần bị loại sự tình này ràng buộc ông chủ lời cũng là nói hết sức trực bạch các ngươi này chúc tiểu mao hài tử đi cũng là ngậm bồ hòn ông chủ vỗ vỗ dạ tần bả vai từ tốn nói ngươi hẳn là vui mừng mới là kịp thời phát hiện có thể có lựa chọn tốt hơn dạ tần ngẩng đầu nhìn ông chủ ánh mắt kia thật sự là chân thành vô cùng Tốt, ta liền không cùng các ngươi đi Dọc theo đầu này đại đạo đi thẳng đến cùng liền có thể rời đi bình khang phường An dinh học viện tại thành đông Các ngươi còn cần đi đến một hai ngày Nếu như nhanh lời ông chủ nói xong lần nữa mở ra quạt xíp, Một cách phong ta quay người Nganh ngang rời đi Nếu như lúc này ha khá hai tiếng cũng là có điểm anh hùng hào kiệt mùi vị Nghe ông chủ một lời nói Mọi người đối An Khang Châu có hiểu biết mới. Giả Côn đều phát hiện. Trên sách miêu tả An Khang Châu đều là giả trước mắt mới là chân thực An Khang Châu. chung quanh đều là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bình dân. Giả Côn ánh mắt nhìn về phía trong hẻm nhỏ. Một vị mặt mũi tràn đầy sơ bẩn nữ tử dựa vào ở trên tường. Trong ngực còn có một vị trắng nón hài tử. Hài tử im lặng nằm tại mẫu thân trong ngực. Một màn này nhường Dạ Côn trong lòng càng có trầm trọng. Năm đó chính mình kém chút chết tại đen dịp trong hẻm nhỏ. Nếu không phải Mấu thân đi ngang qua nghĩ đi trợ giúp một thoáng, nhưng Dạ Côn phát hiện chính mình cũng rất nghèo. Sớm biết vừa mới hỏi ông chủ mượn điểm kim tể tốt xấu đều là đồng hương. Đại ca, vẫn là đừng đi tìm, chúng ta mục đích là học tập." Dạ Tần một bên thấp giọng nói ra, ngữ khí mang theo vẻ kiên định. không muốn bởi vì chính mình sự tình liên lụy đại ca cùng tẩu tẩu dù sao vừa mới ông chủ nói đến rất rõ ràng ba uyển thanh đắt không phải là trước kia ba uyển thanh dạ côn nhìn về phía em trai không có cam lòng nhưng em trai lộ ra này ánh mắt cầu khẩn làm đại ca chính là thật không đành lòng hít một hơi thật sâu chúng ta đi trước đông thành đi tạ ơn đại ca huynh để ở giữa Khách khí cái gì? Giả côn gạt ra một đạo nụ cười, vịn giả tần bả vai vượt mức quy định đi. Diệp Ly cùng nhan mộ nhi phát hiện, này hai huyên đệ ở giữa thật sự là quá tốt rồi. Đại ca vì em trai, em trai vì đại ca. Trên đời huyên đệ muốn đều là như thế, vậy cũng tốt. Đi qua nửa canh giờ đi bộ, mọi người rốt cuộc đi tới ông chủ nói tới bình khang phường cửa chính. Thật đúng là bị bắt đầu phong tỏa. Hai bên trưng bày bằng gỗ hàng rào. Ở giữa giữ lại hai đạo đường. Một đạo tiến vào. Một đạo ra. Nhưng lại rất ít người thông qua cơ bản không có. Giả tôn ngẩng đầu nhìn về phía tổng vòm, phía trên bảng hiệu khắc lấy ba chữ to bình khang phường. Mà tại bình khang phường bên ngoài, giả côn thấy được an khang châu phồn hoa. Thế nhưng hiện ở trong lòng thăng không nổi một điểm cảm xúc. Chính mình nắm An Khang Châu vẫn là nghĩ đến quá tốt rồi. Có lẽ là nắm toàn bộ Thái Kinh nghĩ quá tốt đẹp. dạ Côn mang theo mọi người hướng đi cổng chấn giữ thì vệ nhìn dạ Côn đám người liếc mắt, không nói gì. Đoàn người cứ như vậy đi ra bình khang phường. Nhưng mà phía sau có một người nam tử giống như nghĩ thử thời vận cũng đi theo. Nhưng rất nhanh liền bị ngăn lại. dạ Côn trông thấy thì vệ một cước đem nam tử đá té xuống đất. Dùng vỏ kiếm hung hăng đà kích Người bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú Mà thì vệ kia đơn giản liền là đánh cho đến chết Giả côn nhìn không được đi đến Hai cái thị vệ ngăn lại giả côn Không nên nhúc tay Hắn sẽ bị đánh chết giả côn trầm giọng nói ra Lần đầu tiên tới An Khang Châu đi Bình Khang Phường một mình ra ngoài Tử hình yên tâm đi Sẽ không đánh chết Ít nhất hắn không phải trộm đi Nhưng một phen giáo huấn không thể thiếu. Công tử vẫn là rời đi nơi này đi. Một tên khác thì vệ chắp tay nói ra. tôn ca đi thôi. Nguyên trần tại sao lưng nhẹ nói ra. Đây cũng không phải là Thái Tây huyện. tôn ca ngươi bây giờ mới đến. Vẫn là chứa đừng ít bức thì tốt hơn. Đông tứ cùng đáp tử nghĩ thầm chỉ cần lão sư một câu trực tiếp đem chọn cách an khang châu lật qua. Không đúng, lão sư không sẽ làm như vậy Lão sư là tại trải nghiệm cuộc sống Đây chính là vô cùng nghiêm trọng khổ tu Giả tôn có khả năng cứu người Thế nhưng đại giới rất nặng Chỉ sợ cũng liền nguyên trần cùng phong điền đều sẽ bị liên lụy Còn có phù mẫu Không có thực lực vô định Lại không cách nào thay đổi gì Giả côn thở dài Coi như dùng vũ lực cải biến Cũng không cải biến được trong đó bản chất Thiếu ra đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên giả tôn cùng giả tần quay đầu nhìn lại trời ạ lại có thể là trương thúc giả tôn cùng giả tần đầu óc có chút không đủ dùng trương thúc tại sao lại ở chỗ này trương thúc không nên tại thái tây huyện sao còn có sau lưng xe ngựa kia là chuyện gì xảy ra an khang châu tất tất hoàng kim a xe ngựa vị có thể không rẻ a chẳng lẽ cha bị trương thúc ngươi tại sao lại ở chỗ này Cha cùng mẫu thân đâu dạ tần thấy trương thúc, lập tức tiến lên ôm một thoáng. Trương thiên thiên mang theo ý cười vỗ vỗ dạ tần lưng tiểu thiếu ra, lão ra cùng phu nhân trước mấy ngày đã đến. Cái gì dạ côn mộng bức, khó trách chúng ta thời điểm ra đi mẫu thân không có chút nào đau lòng, nguyên lai like người đã sớm tới. Còn nói hài tử lớn lên, liền muốn rời khỏi phủ mẫu cánh chim dương cánh bay cao. Kết quả diệt Ly cùng nhan mộ nhi cái kia vui vẻ ác. Quá tốt rồi cha cùng mẫu thân tại. Vậy liền thoải mái hơn. Thời gian không ít, chúng ta vẫn phải tiến đến Đông Thành. Được. Này lần thứ nhất rời đi mẫu thân cùng cha lâu như vậy, dạ côn đều rất tưởng niệm. Nhưng mà Nguyên Trần cùng Phong Điền đứng ở bên cạnh có chút lúc túng. Nhớ năm đó đọc sách nào sẽ. Đều là hai người bọn họ huyên để nhìn xem chính mình lên xe ngựa. Hiện tại tốt chính mình thấy bọn hắn lên xe ngựa. Nguyên Trần, Phong Điền cùng một chỗ A. Giả Côn thấy hai người còn ngốc đứng đấy, lên tiếng hô. Ta Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng là có cốt khí nam nhân. Có ngay, lập tức tới ngay. Hai người vui mừng hớn hở chạy đi chân đều muốn đi chặt đứt. Ngay tại lúc Nguyên Trần cùng Phong Điền lên xe ngựa thời điểm. Đằng sau liền vang lên lo lắng tiếng là. thiếu ra thiếu ra các ngươi đi nơi nào a nguyên trần cùng phong điền nhìn lại đây chẳng lẽ là cha an bài người xe ngựa đâu đây không phải tại ta tôn ca trước mặt đi mặt mũi sao thân là tôn ca tiểu đệ nếu như ngay cả một cỗ ra dáng xe ngựa đều không có có ý tốt nói là tôn ca tiểu đệ sao chúng ta ngồi xe ngựa đi đông thành thiếu ra chỗ ở ngay ở chỗ này không xa không cần đi đông thành nơi đó đều là có tiền chỗ của người ở Nguyên Trần cùng Phong Điền có chút muốn sụp đổ ý tứ. Vì sao lại dạng này vì sao lại dạng này tên đầu chọc này rất nguy hiểm 13 chương 123 đơn giản cùng giống như nằm mơ trên xe ngựa. Nhan mổ nhi che miệng cười duyên nói. Phu quân. Vừa mới Nguyên Trần cùng Phong Điền biểu lộ thật tốt cười a. Tựa như rơi vào trong hầm phân một dạng. Diệp Ly khói miệng giật một cái. Hiện tại vừa nghĩ tới nhà sĩ. liền xét nhớ tới cái kia không thể tả chuyện cũ. Thật là mất mặt A giả tần khẽ cười nói. Tẩu tẩu khả năng còn không biết. Trước kia ta cùng đại ca đi tư thuộc đọc sách. Đều là bước đi. Nguyên trần cùng phong điền đều có xe ngựa. Cho nên vừa mới lộ ra như thế biểu lộ. Nguyên lai like là dạng này, phu quân đừng nhìn bên ngoài rồi. Nói nói các ngươi khi còn bé sự tình đi. Diệp Ly ôm giả tôn cánh tay nũng nịu nói ra. Nói thật, Diệp Ly ra thích loại cảm giác này, cảm giác đây mới thật sự là chính mình, mà không phải ngồi ở trên hoàng vị tôn thượng. Dạ côn đem rèm buông xuống, đi ra Bình Khang phường, xác thực như trong sách chỗ miêu tả, phồn vinh cường thịnh. Đúng vậy a. Phu Quân nói một chút nha. Mộ Nhi muốn nghe liền liền nhăn Mộ Nhi đều ở bên cạnh Nũng nịu Hai cách như thế mỹ lệ nữ hài tử Nũng nịu bất kỳ nam nhân nào đều chịu không được bao quát ta tôn ca ở bên trong dọc theo con đường này giả côn liền kể rõ khi còn bé sự tình nói tóm lại cái kia chính là ngoài ý muốn hai cách này từ dùng đến tương đối nhiều mà giả tần liền ở bên cạnh cường điệu ta đại ca liền là khiêm tốn nên nói đến mê vụ sâm lâm đến đến lúc đó nhưng làm nhan mổ nhi làm tức chết miêu yêu miêu yêu gọi Trong lúc bất chi bất giác sắc trời ảm đạm xuống. Ngồi xe ngựa nhanh hơn không chỉ từng chút một. Tại vào đêm sau liền đã tới An Khang Châu Đông Thành. Nơi này ở đều là An Khang Châu Quý Tục. Có huyền thế đều ở chỗ này. Này cũng cần phải gọi vật họp theo loài đi. Thiếu gia đến. Ngồi tại ngoài xe ngựa trương thiên thiên hô một tiếng. Đông tứ cùng đát tử cũng nhảy xuống xe ngựa. Thân là một vị chuyên nghiệp tôi tớ. Hiện tại muốn làm chút gì đúng rồi cho lão sư làm người thịt bậc thang Chỉ thấy đông tứ cùng đáp từ ghé vào bên cạnh xe ngựa Một bên trương thiên thiên xem ngây người Đổ chuyên nghiệp Giả côn thân người con lại đi ra trông thấy hai vị học sinh cử động Đây cũng quá sốc nổi đi Về sau không nên như vậy Giả côn nhẹ nói ra không biết còn tưởng rằng ta tôn ca là ăn chơi thiếu ra đây Đông tứ cùng đáp từ xứng sờ chẳng lẽ là mình động tác không tới vì sao lão sư thế mà tức giận xem ra cần phải đi nghiên cứu một chút như thế nào làm một tên ưu tú tôi tớ này khổ tu quá khó khăn giả côn nhảy xuống xe ngựa đưa tay đem người vợ ôm xuống tới xem ra ta côn ca cũng là rất biết đau người vợ song khi mọi người xem xét này trạc viện nuốt một ngụm nước bọt Lại muốn so thái tây huyện lớn hơn không chỉ gấp đôi hơn nữa nhìn xem đại môn này khẩu thế mà còn có hộ vệ ông trời của ta. Cha cùng mấu thân đến cùng làm sao vậy các ngươi có tiền như vậy làm sao không nói sớm. Chúng ta một đi ngang qua tới dễ dàng sao nhìn một chút này tảng đá lớn sư. Tảng đá kia chỉ sợ là loại kia hiếm thấy ngọc thạch đi liền không sợ nửa đêm bị người khiêng đi sao khẩu hiểu vang lên trương thiên thiên bỗng nhiên hô một tiếng. Đứng tại cửa ra vào hai hàng hộ vệ lên tiếng hét lớn. Thiếu ra một đường khổ cực thiếu ra một đường khổ cực mọi người. Nói thật. Khẩu hiệu này thật không được tốt lắm. Thậm chí hô lên một cố xấu hổ mà không mất đi lễ phép bầu không khí. Đại ca. Này chỉ sợ có âm mưu đi dạ tần khó có thể tưởng tượng. Xem trương thiên thiên biểu lộ cũng thay đổi. Này chỉ sợ là cái giả đi. Bị em trai hiểu nói này. Dạ côn đều cảm thấy có chút đạo lý, đây cũng quá giả đi Thiếu ra chớ ngẩn ra đó, mau vào phòng đi Trương thiên thiên nghiêng thân cười nói Dạ côn cũng muốn nhìn một chút, trong này chuyện gì xảy ra Hộ vệ đem trầm trọng đồng đỏ môn đẩy ra, phát ra trầm trọng thanh âm Dạ côn đi vào xem xét Trời ạ, đây là thế ngoại đảo nguyên sao cửa vào liền là một đầu bằng gỗ cầu nhỏ Cầu nhỏ sau liền là cao ba trưởng bích núi. Xem cái kia bích núi hình thành. Chỉ sợ là chuyển vào tới đi. Ở một bên thế mà còn có hồ trong hồ thế mà còn có bể nước. Bể nước chia làm đồ vật hai sảnh. Hai vách tường là thủ công chế tác hoa văn đồ án. Bể nước Nam Bắc cũng có cửa khúc hành lang gấp khúc cùng hai bên bờ nghĩ thông suốt. Toàn bộ bể nước phản chiếu trên mặt hồ bên trong. Hơn hẳn trong truyền thuyết thủy cung. Trời ạ, nhan mộ nhi bị cảnh sắc trước mắt mê ngất, một đôi xanh lam con ngươi yêu thích đến không được Liền liền diệt ly đều bị tay nghề này cho khiếp sợ Đây tuyệt đối là xuất từ đại sư thủ búc giả ôn cũng giả tần cảm giác tốt không chân thực Chúng ta có thể là nhà nghèo hài tử Không nên gặp chúng ta Đông tứ cùng đát từ đầu óc có chút chuyển không tới Đây thật là khổ tu sao tại bệ nước bên trong giả côn trông thấy hai đạo nhân ảnh, đó không phải là cha cùng mẫu thân sao? chuyện này rốt cuộc là như thế nào? a giả côn cùng giả tần liếc nhau, hướng đi cái kia cầu khúc hành lang gấp khúc, ung dung thanh phong quất vào mặt, tức khắc sàng khoái. đông môn mộng thật xa đã nhìn thấy bọn nhỏ, đứng dậy ung nhu hô. ta tôn tôn cùng tần tần, nhanh lên nhường mẫu thân ôm một cái giả côn. giả tần, mẫu thân. Khi còn bé sáng này không có gì. Thế nhưng này lớn lên. Liền ngượng ngùng đi. Không đám huyên để hai kịp phản ứng. Đông môn mộng ôm chặt lấy hai đứa bé. Thật sự là lo lắng chết mẫu thân. Chỉ sợ các ngươi bị hổ điêu ăn. Ai nhỉ? Còn có ta mổ nhi ly hôn. Nhanh nhường mẫu thân ôm một cái diệt ly cùng nhan mổ nhi. Mẫu thân thật sự là hơi nó tình a. Bất quá nữ hài tử cũng là không quan trọng Đông tứ cùng đáp tử đang đang suy nghĩ Chờ sau đó muốn làm sao cử tuyệt đâu Nhưng mà lại bị xem nhẹ dạ côn đột nhiên phát hiện Cha lại có thể là lưng đối với mình Thậm chí đều không đứng dậy Xem tình huống này cha chỉ sợ gặp bất chắc mẫu thân cha làm sao vậy dạ tần lo lắng hỏi Đông môn một ung nhu nói Ngồi trước Phu quân hai tử đều trở về, còn không nhìn hai mắt sao? Dạ Minh đầu chuyển động, dùng đến thâm thành ngữ khí nói ra. Cổ có chút cứng đờ. Ô cần muốn ta giúp ngươi tới xoay lắc một cái sao ai nha? Đột nhiên tốt, ngươi nói có kỳ quái hay không? Dạ Minh xoay người lại. Dạ côn thấy cha dáng vẻ, cái cầm đều muốn đi trên mặt đất. Cái kia máu ứ đọng là nghiêm túc sao cha? Ngươi thế nào? giả tần cái kia đau lòng a? sớm biết liền đi báo cáo, ít nhất còn có thể lấy chút tiền. ngược lại cha đều muốn bị đánh, dạng này bị mấu thân đánh mới có giá trị. dạ minh nếu là biết con ruột trong lòng suy nghĩ, không biết có thể hay không tức nứt đi. cha đang trên đường tới phát sinh một chút ngoài ý muốn. dạ minh nhẫn nhịn tim đau nói ra, mộng mộng thật sự là quá độc ác đông môn mộng ôn nhu nói, còn tốt vấn đề không lớn. Thật sự là đau lòng chết mấu thân Đột nhiên cảm giác mấu thân thật là khủng khiếp a tốt kinh gì cảm giác Dù cho đông tứ cùng đắt từ đều cảm giác Lão sư mấu thân cười rộ lên toàn thân đều muốn đánh dùng mình Mấu thân vẫn là ăn cơm đi Đại gia hôm nay đều không làm sao ăn Hiện tại cả bàn thức ăn ngon thật sự là quá tốt Đông môn mộng ôn um nhu nói đợi chút nữa ăn Chúng ta còn có khách không có tới đây Khách nhân giả côn nghi hoặc một tiếng. Đột nhiên, giả tần thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Cầu tên đầu chọc này rất nguy hiểm 13 chương 124 làm kết này một bóng người ở trong đầu mình bồi hồi mấy năm. Dù cho hóa thành một đống phân. Cũng có thể nhận ra. Ba huyền thanh giả tần trong lòng lúc này vô cùng phức tạp. Thậm chí toàn thân đều đang phát ra run nhẹ nhẹ. Không biết là xúc động vẫn là bị tức giận. Có lẽ cả hai đều có đi Giả tôn cũng nhìn thấy ba huyền thanh Không chỉ là ba huyền thanh Bên cạnh còn có ba người Ba đài còn có cái kia Năm đó Phan Bình Bình Còn có Phan Bình Bình Phụ Thân Phan Mệnh Những người này năm đó đều gặp Hôm nay đến đây là có ý gì không đúng Bọn hắn sống như là Bị mẫu thân mời tới Thay em trai làm một cái kết thúc Sao Diệp Ly chẳng qua là nghe nói qua Ba huyền thanh người này Lại chưa thấy qua Mà nhan mộ nhi năm đó còn là một con mèo Thời điểm gặp qua ba uyển thanh Thời điểm đó ba uyển thanh còn nhỏ Tính toán thời gian cũng có 6 năm không thấy Đông tứ cùng đát từ đứng ở bên cạnh không nói Đối với bốn người này không có hứng thú Tại hai người trong mắt Ngoại trừ lão sư cả nhà Một chút có thể hô hấp đều là sâu kiến mà thôi Theo bốn người đến gần Dạ côn phát hiện ba Uyển thanh cả người khí chất cũng thay đổi. Hoàn toàn không giống mấy năm trước như thế. Chẳng lẽ này An Khang Châu có thể nhanh như vậy cải biến một người sao nhìn một chút ba huyền thanh bộ pháp. Còn có trên người xuyên qua. Không thể nghi ngờ không phải tại hiển lộ rõ ràng một cố huyền thí. Tại Thái Tây huyện thời điểm nàng nhưng cho tới bây giờ không có sáng này qua. Dạ tần thậm chí có chút không biết hiện tại ba Uyển thanh. Mới qua mấy năm mà thôi. Hoàn toàn tựa như biến thành người khác sống như. Ngoại trừ ba huyền thanh. Giả côn phát hiện Phan Bình Bình tựa hồ ít một chút phong mang. Trở nên nổi liếm rất nhiều. Năm đó Phan Bình Bình có thể là phi thường ra thích làm náo động. Mà hai người đứng chung một chỗ. Lại có vợ chồng tướng. Mà ba huyền thanh vẫn luôn là kéo Phan Bình Bình khuyển tay. Phóe miệng hơi hơi nâng lên. chẳng lẽ nữ nhân này liền không có một tia hổ thẹn sao dù cho một tia đều không có thậm chí dạ côn phát hiện. Ba Huyền Thanh đang nhìn em trai thời điểm, lộ ra đến vô cùng như thường. Cái loại ánh mắt này tựa như thấy lão bằng hữu sống như. Chẳng qua là lão bằng hữu một luồng khí nóng lập tức tại dạ côn trong bụng bùng cháy. Em trai trong nhà ngày nhớ đêm mong Mà người ba Uyển thanh thế mà không đem em trai coi ra gì thậm chí giả côn năm đó còn nghe em trai nói Khi đó hai người tách ra thời điểm Ba Uyển thanh còn nhường em trai đợi nàng Nhưng mà lại chờ đến hậu quả như vậy Theo bốn người đi vào bể nước dạ côn càng là phát hiện một kiện không thể tưởng tượng sự tình Ba Uyển thanh bụng dưới thế mà hơi hơi nhô lên mặc dù đường cong không phải rất rõ ràng nhưng vẫn là có thể hơi đắt nhìn ra đây nhất định không phải đớp cứt phòng lớn Dạ tần nhìn xem ba uyển thanh một đôi mắt phảng phất tại hỏi đây rốt cuộc là vì cái gì mà ba uyển thanh rốt cuộc thu hồi mỉm cười nhẹ nhẹ thở hắt ra nhưng cũng không có nói rõ lý do cái gì phan bình bình đứng tại ba uyển thanh bên người phảng phất tại tuyên cáo chính mình quyền sở hữu Giả Minh hướng phía mọi người ủi ủi cười nói Ba thái thú, phan đô ấy Đông môn mộng một bên nghiêng thân Xem như lên tiếng chào hỏi Giả Huyên đã lâu không gặp Còn có giả tôn cùng giả tần Mấy năm không có thấy biến hóa khá lớn a Ba đài chắp tay cười nói Cũng là lộ ra cùng trước kia không sai biệt lắm Phan Mệnh cũng cười nói Giả Huyên con mắt này là thế nào vô ý bị tập kích Phan Mệnh sách một tiếng Bực nào áp đồ cư dám tập ta giả huynh Còn biết áp đồ tướng mạo sao ta lệnh người toàn thành truy nã Bắt lấy nhất định treo lên cửa thành bảo xài ta chính là cái kia áp đồ Phan đô ấy muốn bắt ta đi bảo xài sao đông môn mộng nhẹ nói ra Hôm nay đem bọn hắn thỉnh tới Không vì Chính là vì nhi tử xả giận làm hết thầy cũng là vì tần tần Ta đông môn mộng hài tử không phải ai đều có thể khi dễ phan mệnh có chút lúc túng. Cười lớn một tiếng hóa giải một chút. Giả huyên cũng không nên đùa giỡn như vậy. Hiểu lầm giả minh xem như mừng thầm một thanh. trầm giọng nói ra. Nhập tỏa. Thức ăn này đều muốn lạnh. Cái kia giả huyên chúng ta liền không khách khí. Ba đài khẽ cười nói xem ra đối giả minh nổi tình vẫn là hiểu rõ. Ngoại trừ trương thiên thiên, lưu lăng, đông tứ cùng đát tử không có nhập tỏa, những người khác ngồi xuống. Một cách bàn tròn vừa vặn tỏa hả mười người. Gió mát khẽ vuốt bên tai vang lên nhỏ xíu tiếng nước chảy, hoàn cảnh như vậy có thể khiến người tâm tình vui vẻ. Nhưng ở ngồi người chỉ sợ tâm tình đều là bình thường, thoạt nhìn bữa ăn này cơm tựa như hồng môn yến Hai vị này chẳng lẽ là Dạ Tôn cùng Dạ Tần Thê tử ba đại cuối cùng hỏi ra trong lòng tò mò. Nếu như đúng vậy, cũng là có thể dễ chịu một điểm. Dạ tôn nhẹ nói ra, các nàng đều là thê tử của ta, em trai không thành hôn. Nếu không nói, vậy thì do ta Tôn ca mở ra cái này đầu, em trai khẩu khí này nói thế nào? Buổi tối hôm nay cũng muốn ra ba Uyển Thanh nghe xong xứng sờ. Kỳ thật đi tới Trông thấy hai cái mỹ mạo nữ tử. Nghĩ thầm ở trong đó một vị khẳng định là giả tần thê tử. Trong lòng ái náy cũng là biến mất. Cho nên mới lộ ra cười nhạt. Tất cả mọi người tìm tới nơi trở về của chính mình. Bất quá bây giờ nghe xong. Hai vị này rõ ràng đều là giả côn thê tử. Giả tần cũng không có cưới vợ theo giả côn mở cái này đầu Mọi người một thoáng đều không nói chuyện. Phan mệnh ho nhẹ một tiếng. Người trẻ tuổi kia đều có chính mình truy cầu Cũng có ý nghĩ của mình chúng ta này chúc làm cha mẹ hoàn toàn chính xác thực rất khó nhúng tay Người trẻ tuổi có chính mình truy cầu là tốt Có ý nghĩ của mình cũng là tốt Nhưng cũng được mang một khỏa thành kính tri tâm mới là Ba thái thú Người nói đúng sao Dạ minh nhìn chăm chú ba đài Người muốn làm gì ta mặc kệ Nhưng con gái của ngươi đã thương con trai của ta tấm. Vô luận ra tại lý do gì. Không thể nhìn ba đài cũng hiểu rõ giả minh ý tứ. Chuyện này ban đầu liền đối lý. Chân đứng không vững. Cái gọi là tranh chấp là không có bất kỳ cái gì tác dụng. uyển Thanh nói một chút đi. Ba đài trầm giọng nói ra chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết. Ba uyển Thanh hít một hơi thật sâu. Đứng dậy. Hơi hơi nghiêng thân Dạ bá phụ, đêm bá mẫu, ta cùng dạ tần sự tình, là ta không đúng trước, là ta xin lỗi rồi dạ tần, ta nguyện ý gánh chịu hết thầy hậu quả. Một bên Phan Bình Bình cũng đứng dậy tỏ thái độ, ta nguyện ý cùng uyển Thanh cùng một chỗ gánh chịu. Diệp Ly trong lòng cảm khái, cái kia ba đài xác thực cao minh, một chiêu này lấy lui làm tiến dùng đến tốt. chủ động nhận lầm ít nhất cha cùng mẫu thân sẽ không làm khó một cái có thai đến nữ nhân huống hồ dạ tần trong lòng cũng không muốn đi mấy cái này điều kiện chung vào một chỗ hôm nay rất khó đạt thành mục đích không hổ là thái thú co được sán được loại người này về sau quật khởi cái kia chính là tương đương kinh khủng tồn tại dạ côn biết có mấy lời phủ mẫu khó mà nói ra miệng như vậy chỉ có thể chính mình tới làm ba huyền thanh ta liền có một vấn đề dạ côn trầm giọng hỏi côn ca xin hỏi dạ tôn cao mày lên tiếng hỏi lý do lý do gì có mấy lời không cần phải nói quá ngay thẳng tất cả mọi người là người thông minh có thể hiểu ba uyển thanh nhìn về phía dạ tần mà dạ tần vẫn luôn không nói chuyện liền là đang chờ lúc này ba uyển thanh tại sao phải làm như vậy